Mời các bạn cùng theo dõi chương tiếp của tiểu thuyết Tháng Ngày Ước Hẹn Tác giả Tân Di Ổ Diễn đọc Phạm Vân 2106 Chuyện audio được phát tại 2vblog.com Chương 12 Tình yêu phiên bản sản xuất số lượng hạn chế Phòng làm tiếc nhớ cái xe cưng của mình bao nhiêu Thì hy vọng tên khốn một tháng cướp của cô hai lần, sớm bị bắt bấy nhiêu. Cô đã gọi hai cụ điện thoại liên tiếp đến đồn công an để hỏi tiến độ vụ án đến đâu rồi. Công an lần nào cũng nói đang tích cực điều tra, tạm thời vẫn chưa có manh mối. Bên trên đã có nhắc nhở, nhất định sẽ tìm lại được chiếc xe cho cô, chỉ là vấn đề thời gian. Tăng Phi cũng gọi cho cô an ủi, bảo phải kiên nhẫn một chút, anh sẽ cố gắng xử lý nhanh công việc cần kiếp trước để có thể về sớm. Anh còn dặn dò Phong Lan, bây giờ tên cướp vẫn chưa bị bắt. Phải đặc biệt chú ý an toàn cá nhân, không được một mình đi về trong đêm khuya nữa. Kết quả là, Phong Lan càng có đủ lý do để yêu cầu Đinh Tiểu Giã tối tối đưa cô về nhà. Đinh Tiểu Giã ban đầu cũng định từ chối, nói bếp phó và phụ bếp có dáng người to lớn hùng dũng, mang lại cảm giác an toàn hơn. Hai người đó cũng rất vui vẻ khi được làm vệ sĩ bảo vệ cho Phong Lan. Lý do phản bác của Phong Lan rất chính đáng, Rằng ngoài cô ra Trong số tất cả mọi người ở nhà hàng Thì chỉ có mình đinh tiểu dã biết mặt tên cướp đó Hơn nữa Nếu như không phải là anh nhìn thấy tên cướp đến so la Mà che giấu thông tin không tổ giác tội phạm Thì Phong Lan đã không bị tổn thất trầm trọng như vậy Tổng hợp các lý do trên Hộ tống cô về nhà là việc của đinh tiểu giã phải đảm nhiệm Để tránh việc đinh tiểu giã lại nghĩ ra các lý do khác để chốn tránh phiên hạ Phong Lan cũng không giấu giếm giã tâm tư mãi chiêu của mình Cô thẳng thắn nói với Đinh Tiểu Giã Công việc này chính là trách nhiệm của anh phải đảm trách Anh cũng biết bây giờ tìm việc khá khó khăn Cho nên tốt nhất là nên biết rõ hoàn cảnh của mình Đừng phản kháng vô ích Nhân Việt nam trong nhà hàng dù chưa vợ hay đã có gia đình Đều ngưỡng mộ Đinh Tiểu Giã có diễn phúc Bố mẹ ban cho cái vỏ ngoài đẹp trai Nên chiếm hết việc tốt của người khác Chỉ có khang khang là có vẻ không phục Cậu ta luôn tự nhận Mình sau một thời gian giải luyện đã có khí khách của đàn ông thực thụ, lại trẻ trung hơn đinh tiểu giã. Một khi đinh tiểu giã đã miễn cưỡng không tự nguyện làm, thì Phong Lan nên giao phó trách nhiệm thiêng liêng thần thánh này cho cậu ta mới phải. Sau khi tan làm, Phong Lan và đinh tiểu dã cùng nhau rời khỏi nhà hàng, để lại khang khang dù đang phải lau dọn, vẫn bám theo đến tận cửa. Cậu ta sắn tay áo thun lên, quay về Phong Lan bắt tay của mình, nhắc lại một lần nữa, Chị Lan, cậu em nhắc em phải bảo vệ chi. Chị xem cơ bắp của em này. Thật ra em rất mạnh mẽ đây nhé. Phong Lan đưa tay nắn nắn bắp tay của Khang Khang, tán thưởng. Tập tành tốt đấy, lau nhà ba lần đi, dùng cơ bắp chắc khỏe của cậu ấy. Nhớ là phải lau nền nhà sáng bóng lên, hơn cả mặt cậu đấy nhé. Nhân thể dọn dẹp phòng kho và đồ rác nữa. Vì bố mẹ đã lớn tuổi, Lại luôn lo lắng cho cô Nên chuyện bị cướp lần thứ hai cô vẫn chọn cách cũ Đó là giữ bí mật với mọi người trong nhà Thật ra điều cô lo lắng hơn cả Là nếu như mà mẹ cô biết chuyện tính mạng cô không được đảm bảo an toàn Chắc chắn sẽ bắt cô ngay lập tức chuyển về nhà bố mẹ ở Như thế trước khi kết hôn Lúc nào cũng phải sống trong sự kiểm soát khát gao của mẹ Chuyện đó đối với cô thực sự đáng sợ Vì đã chọn cách không nói nên cũng không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ gia đình. Trước khi tìm được xe cưng về, Phong Lan phải chọn một phương tiện giao thông để đi lại. Lần đi xe buýt đêm hôm đó đã để lại cho Phong Lan một ấn tượng tốt, cho nên khi đình tiểu giã điểm nhìn đi về hướng bên xe buýt, Phong Lan không có ý kiến gì. Đình tiểu giã người cao chân dài nên đi rất nhanh. Phong Lan muốn đi ngang bằng anh, thì cứ chốc lát phải chạy nhanh lên vài bước mới theo kịp. Đi được một đoạn, Cô phản nàn Không chờ tôi được một tí à Không nhìn thấy tôi đi dài cao gót à Đình tiểu giã vẫn giữ nguyên Phong cách nói năng châm trọc chế rượu vốn có của mình Anh lướt nhìn chân cô một cái Rồi bảo Hôm nào cũng vậy mà chị không mệt à Phong Lan vanh mặt lên Nói Muốn đẹp thì phải trả giá trước Ai bảo chị thế này là đẹp Đình tiểu giã thể hiện rõ ràng rằng Mình không hề thấy ấn tượng Phong Lan phẩy phẩy tay nói Cậu thì biết gì Giày cao gót đối với con gái Có ý nghĩa giống như một tình yêu đẹp Đôi khi là người ta đau đớn Nhưng lại khiến một người con gái Có thể ngẩng đầu ướt ngực Trở nên tự tin hãnh diện Tình yêu đẹp hiện giờ tôi không có Giày cao gót lại có rất nhiều Cậu không được tước bỏ các quyền lợi này của tôi Chị thật là lắm tà thuyết u mê Đinh tiểu giã bật cười Phong Lan chạy theo kim anh Ấn chiếc túi của mình vào người anh Đinh tiểu giã đứng lại hỏi Lại làm gì nữa đây Cầm túi giúp tôi Phong Lan nói rất rõ ràng tự tin Tại sao phải cấm Đinh tiểu giã vẫn rút tay túi quần như thường lệ Chân thì rậm lên tình yêu Tay cũng có vấn đề rồi hả Cậu mới có vấn đề ấy Phong Lan vẫn ẩn cái túi vào người anh Nói đình tiểu giã Cậu làm quý ông lịch thiệp một chút có được không Nam giới nên giúp đỡ nữ giới Bởi vì nam giới khi sinh ra đã có sức khỏe vượt trội đình tiểu giã nói Không đúng Bạn trai cũ của chị Và tên cướp đều bị chị đánh cho tới bơi khói lửa đây thôi Khang khang phải học chị mới phải Chị nam tính chẳng chế Phong Lan dùng túi đẩy Đinh tiểu giã một cái Cậu mới nam tính Đinh tiểu giã không hề đề phòng Bị đẩy rúi rui Phong Lan nhớ lại Trước đây có lần anh cấu kỉnh hung sự đi đằng sau để cô áp nghiệp Điển tức tối để tiếp anh hai phát nữa Miệng mắng Cậu bảo ai nam tính hả đình tiểu giã phát cáu Tóm lấy tay cô Tôi là đàn ông đương nhiên phải nam tính rồi Tôi phải cảnh cáo chị bao nhiêu lần nữa, đừng có đùa với đàn ông. Tôi không giống như bọn hèn nhát chị quen trước đây đâu. Thế cậu giống cái gì? Phòng Lan nhờ mắt nhìn anh. đình tiểu giá thẳng lòng tay, nói Tôi chẳng giống gì sất. Chị có còn nhớ tôi đã nói với chị, ở quê tôi, phụ nữ không ai dám đánh đàn ông. Trừ vì cô ta thích anh ta, thì mỗi năm một lần vào ngày cô nương truy mới được dùng do quất họp. Phong Lan chớp chớp mắt hỏi Nhưng mà cậu không nói Nếu cô gái lấy doi quất chàng trai đó Mà người ta không thích cô ấy thì làm thế nào Cô gái đó sẽ bị nhét vào dọa lớn Đình thử dạ dọa Phong Lan cười Cậu lừa tôi Đình thử giã nghiêm mặt Nhưng khỏe miệng vẫn cười cười Người như chị Không biết bị bỏ dọa đến bao nhiêu lần Thế thì tôi cũng lợn chết chẳng sợ nước sôi. Đến lúc đó còn ngán gì nữa. Phong Lan thuận đà quàng quay túi lên cổ Đinh Tiểu Giã. Đinh Tiểu Giã cuối đầu nhìn chiếc túi nữ màu hồng treo lồng lằm ở trước ngực mình. Đành phải lấy xuống cầm ở tay. Chị muốn cưới cổ tôi à? Phong Lan được thể càng lớn tới. Thấy Đinh Tiểu Giã vẫn không chịu bước chậm lại. Bèn kéo tay còn lại của anh. Bắt đi chậm lại cùng mình không được động tay động chân. Đinh tiểu giã mắng, cả người phản kháng né tránh. Phòng làm chỉ người cảnh sát tuần tra ở cách đó không ra. Cậu không đi cho tử tế, họ sẽ nghĩ là cậu giở trò với tôi đấy. Sao ra mặt chị dày thế? Không phải, mặt chị có ra không đã. Đinh tiểu giã đành thôi không phản kháng bằng hành động nữa, đổi thành công kích bằng lời nói. Phong Lan nói Trước đây cũng có đấy Rất sáng lạng là đáng khác Từ khi quen cậu thì hết rồi Dù sao tôi có làm gì Thì cậu cũng chẳng thấy tôi đoan trang dịu dàng Hai người cứ thế đi một đoạn đường Đinh tiểu dã than thở Đi như thế này có kỳ lắm không Trông chẳng khác gì hai con cua Tại sao chị cứ phải bám vào người tôi Phong Lan cười khúc khích Nói Tại vì tay tôi không phải cầm túi Chẳng biết để vào đâu Đinh tiểu giã cảm thấy đến mức này là quá đủ rồi Đành chọn cách im lặng Tay trái anh cầm túi cho Phong Lan Tay phải đỡ tay Phong Lan Đi một đoạn đường không xa lắm Nhưng chẳng thoải mái nhẹ nhàng gì Phong Lan rất vui vẻ Miệng cô lúc nào cũng tươi rơi rối Cô không nhìn mặt anh mà cúi đầu nhìn chân hai người Dường như nhịp bước của họ chưa bao giờ đồng điệu đến thế Cứu đi như vậy Được một lúc phong làn bỗng nhiên ngẩn lên hỏi Tôi nghĩ ra điều này Thông thường phụ nữ lăng loạn bất trình Mới bị bỏ rõ lợn Tôi trong sạch thế này Tại sao lại bị đối xử giống như thế Chị trong sạch á Tình tiểu giã ngửa mặt lên trời Cười to Chẳng lẽ lại không Phong Lan chỉ vào mặt anh, hỏi Cậu đang nghĩ gì thế? Chuyện hôm đó không phải tôi đã bảo cậu quên đi rồi sao? Có cần tôi phải cho cậu ăn cả rổ táo tiêm thuốc độc không? Phải rồi, bây giờ tôi hỏi cậu Cậu với Lưu Khang Khang đến la lên lúc nói gì với tôi đấy? Hả? Chị nói gì cơ? Tôi ăn táo xong bây giờ chẳng biết cái gì cả Đình tiểu dạ khéo léo nẻ cú đấm của Phong Lan Trèo lên xe buýt Phòng Lan cũng bước lên theo Cô thân vọng khi nhận ra tối nay xe còn rất nhiều ghế trống Phòng Lan chọn một ghế ở vị trí mình thích Rồi ngồi xuống Còn Đinh Tiểu dạ lại đứng ở phía xa Xe đi được hai chạm Cạnh chỗ Đinh Tiểu dạ đứng có một ghế trống Cô liền chuyển sang bên đó Nói thật đi Rốt cuộc là cậu với Khang Khang nói với nhau cái gì thế Đinh Tiểu Giã chỉ cười mà không đáp lời cô Phong Lan năn nỉ Ít nhất cũng nói cho tôi biết Các cậu nói chủ đề gì với tôi chứ Đinh Tiểu Giã nghĩ ngợi một chút Trông càng có vẻ cười cợt Cô kéo dài rộng Hình như là chủ đề tình yêu Cậu kể thật hả Phong Lan không chắc mình nên lo lắng Hay là mặc kệ tất cả Cứ phải hỏi cho ra nhẽ Ừm Đinh tiểu giã nói Bà còn là tình yêu phiên bản sản xuất hạn chế Phong Lan một lúc sau mới vất cười Cậu với Khang Khang buôn chuyện dế dép của tôi à Thế chị tưởng sao Đinh tiểu giã hỏi lại Khang Khang biết Phong Lan ngoài xe và túi da Còn mất một đôi giày Đôi đó Khang Khang cũng rất thích Và đã từng trầm trồ khen ngợi Đó chắc hẳn là chủ đề mà cậu ta thấy hứng thú đình tiểu giã cười mìm chi Chị sợ tôi nói gì Phong Lan đáp Tự cậu biết điều đó Thật kỳ lạ Lúc chị làm thì không sợ Lại đi sợ người ta nói Tôi sợ người khác biết tôi lại ngã một cú nữa trong chuyện tình cảm Phong Lan dầu dĩ đáp Nhấn mạnh chữ lại Đinh Tiểu Giã gục mắt nhìn Phong Lan, xe buýt đang rẽ, cơ thể của anh dường như cũng trao đảo. Chị yên tâm, tôi không thích nói chuyện đó. Mấy chuyện nhảm nhì đó không có ý nghĩa gì đối với tôi cả. đình Tiểu dã đi theo con đường lần trước đưa Phong Lan vào trong khu nhà. Từ lúc xuống khỏi xe buýt, Phong Lan chỉ im lặng. Đinh Tiểu dã càng không bao giờ chủ động mở miệng nói trước. Cô ở cách sau anh một bước cứ thế đi một lát Không nhịn nổi bên hỏi Tình thiểu dã Tôi thật sự không có ý nghĩa gì với cậu hay sao Ngay cả phiền phức cũng không Ừm Tôi không tin Tôi đã từng gặp nhiều chuyện phiền phức hơn nhiều Ví dụ Nhất định phải có ví dụ để chứng minh Không thì chỉ là lừa tôi Ví dụ như Khang Khang Phong Lan giật mình Hả? Khang Khang Khang Khang thổ lộ với cậu thật hả? Đinh tiểu giã cười Sao nói cái gì chị cũng tin thế Khang Khang lắm chuyện hơn cả chị Nhưng cậu ấy không bám dính như chị Cậu ấy còn nhỏ tuổi Có nhiều việc chẳng qua nghĩ nhiều quá nên bối rối Cậu ấy sẽ tự hiểu ra thôi Cậu cũng đang đợi tôi tự hiểu ra à? Phong Lan bứt một chiếc lá mọc ven đường Cứ đi vài bước lại bước một chiếc Đinh thiểu giã dừng lại Nói Chị với Khang Khang khác nhau Chị hiểu rõ điều đó hơn ai hết Phong Lan Chúng ta đi chung một con đường sao Cậu bảo tôi cậu đi đường nào Tôi sẽ đi đường đấy Phong Lan bước chiếc lá đã vào nát trong tay đi Điểm này thì chị và Khang Khang giống nhau Ngốc hết cả phần người khác Chị với cậu ta đều sống trong môi trường hoàn cảnh tốt từ nhỏ Được chăm sóc bao vọc quen rồi Không biết những khó khăn cực khổ của thiên hạ Cũng chưa từng gặp lòng người hiểm ác tưởng mình nghĩ thông minh lắm Nhưng thật ra ngốc ngách vô cùng Ai nói gì cũng tin Không có một chút thận trọng đến phòng nào cả Như thế không tốt sao? Nếu chị cứ sống được mãi trong môi trường như thế Thì đương nhiên là tốt Cho nên chị phải tránh xa tôi một chút trở về với cuộc sống cũ của chị đi Nếu như tôi không thể quay về nữa thì sao cậu với tôi có gì khác biệt Đình thiếu giã hỏi Chị có biết tôi từ đâu đến không Trước đây tôi đã làm gì Tiếp cận với chị nhằm mục đích gì Nếu như tôi là một kẻ xấu không có gì là không dám làm thì sao Cậu không phải người như vậy Phong Lan nói bằng giọng chắc định Đình tiểu giã bực mình Chị lấy gì để kết luận như vậy? Lấy bản năng của một người con gái Phong Lan nói Tôi đã từng chơi với đàn ông đa tình Ngoại tình Độc thân không muốn lấy vợ Bọn họ có nhiệt điểm về mặt tình cảm Nhưng bản tính đều tốt cả Tôi không đi yêu một người độc ác Làm những điều không thể tha thứ Đây là bản năng tự vệ của loại người ngốc mít chúng tôi Chị hết thuốc chữa rồi. Đúng lúc này, xa xa đằng trước cũng có người gọi. Phong Lan. Chết rồi, mẹ tôi đến. Phong Lan giật thoát người. Đình thử giã chẳng có ý định tương trợ gì. Nói ngay. Thế tôi về nhé. Không kịp rồi, mẹ tôi đã nhìn thấy cậu. Mẹ tôi bị viễn thị mà cậu mà đi thì bà càng nghi ngờ. Mẹ Phong Lan băng qua dãy cây xanh trước mặt, bước nhanh tới, trong tay còn cầm một túi sách báo đang theo dõi tiểu thuyết. Phong Tháng Lan cười chào khước hẹn của mẹ tác à, giả Tân Di. Sao mẹ toàn thích đánh đuổi tích thế? Phạm Vân 2106. Mẹ Chuyện Phong được Lan phát cười nhếch mặt lại về Mẹ mà không đột kích thì làm sao biết được con gái rượu của mẹ bình thường làm những gì? Ở cửa hàng cũng thế, ở nhà cũng thế. Công việc và cuộc sống của con vẫn rất bình thường Quên mất Đây là nhân viên ở cửa hàng con Xe con bị hỏng Trên đường không an toàn Nên cậu ấy đưa con về Bà Phong đã gần 70 tuổi Nhưng lưng vẫn thẳng như thước kẻ Miệng bà vẫn mỉm cười lịch sự Nhưng mắt thì lạnh băng do xét tinh tiểu giãng một lượt Tôi vẫn nhớ cậu Cậu là nhân viên phục vụ mới vào làm Chào bác Chuyện đã đến nước này Đinh tiểu giã cũng chỉ biết ngoan ngoan cất tiếng chào Ánh mắt bà Phong cuối cùng cũng dừng lại Ở tay Đinh tiểu giã Anh vẫn đang cầm chiêu túi của Phong Lan Phong Lan vội vàng lấy lại Cười nói Túi của tôi hơi nặng, cảm ơn nhé Mẹ Phong Lan nhìn Đinh tiểu giã Gật đầu nói Chào cháu, cảm ơn cháu đã đưa con gái bác về nhà Đình tiểu giã cười cười Lại nghe thấy tiếng mẹ phong lan trách con gái Đêm hôm mà phiền đến người khác là không tốt Phong lan nói Vâng, vâng Chỉ lần này thôi ạ Cô thừa cơ vội lướt Đinh tiểu giã ra hiệu Cậu về đi cho sớm Sợ muộn lại không bắt được xe Rồi lại chuyển sang giọng ngọt ngào Nỗ nịu nói với mẹ Mẹ lại dọn phòng cho con rồi ạ Đi nào mẹ Về con đấm lưng cho mẹ nhé Vội cái gì Người ta còn chưa bảo bà già này phiên hà Mà cô đã không cho mẹ nói chuyện Với thanh niên trẻ chung rồi à Mẹ Phong Lan nói Phong Lan nóng gian đầu Tiêu thật rồi tính toán thế nào cô cũng không lường nổi Mẹ cô hôm nay lại quá bộ đến tận đây Cô biết rõ tính mẹ Đòi nói chuyện kiểu gì cũng có vấn đề có chuyện gì để nói với cậu ấy chứ? Con phải đi xe bus về, mệt lắm rồi." Phong Lan định đũ nịu lớp điểm vượt qua cửa ải của mẹ. Mẹ Phong Lan gạt phắt tay con gái đang định kéo bà đi, cười nói: "Cô nữa, chẳng còn bé nhỏ gì nữa đâu, thêm mà chẳng khôn khéo gì cả, nó đang cũng không biết đường. Sao lại bảo có chuyện gì để nói với cậu ấy? Người ta không biết lại nghĩ con có thừa người ta là nhân viên phục vũ. Con đâu có ý đó. Mẹ nói gì vậy? Phong Lan thấp dọng phàn nàn. Đinh tiểu giã vẫn giữ nụ cười thường trực, lúng đồng tiền một bên mà ẩn hiện Mẹ không bảo cô có ý đó. Mẹ cũng không nghĩ vậy. Nếu bác nhớ không nhầm thì cháu là người tình ích phải không? Trông không giống lắm nhỉ? Mẹ Phong Lan tiếp tục nói chuyện với Đinh tiểu giã. Cháu là người Hán. Đình tiểu giã nhớ lại lúc gặp Phong Lan lần đầu tiên Cô hình như cũng hỏi anh câu này Thế à Thế tốt rồi Bác cũng không có định kiến gì về dân tộc hay vùng miền Ở đâu cũng có người tốt người xấu Chuyện đó không nói lên điều gì Mẹ à Mẹ nói những chuyện này làm gì vậy Phong Lan không chịu nổi nữa Nhú mày nói Mẹ Phong Lan đáp Ồ Con cũng bảo vệ nhân viên ra phết nhỉ Mẹ có nói cậu ấy cái gì đâu, người ta còn chẳng nhạy cảm như con. Này cháu, bác nói năng thẳng như ruột ngựa, cháu không giận bác chứ hả? Đình tử giã trả đời đầy ý vị. Không có gì đâu ạ, con gái bác cũng thế. Thái độ không hề tự ti cũng không cao ngạo của anh, làm bà Phong phải thay đổi cách nhìn. Nụ cười trên mặt mẹ Phong Lan tươi hơn, hỏi thăm vẻ rất thân thiện cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhà có bao nhiêu người mọi người làm nghề gì mẹ kiểm tra hộ khẩu đấy à phòng Lan phản đối những câu này lúc cậu ấy nhận việc con cũng hỏi rồi chứ là nhân viên của mình tìm hiểu một chút đâu có gì là quá đáng bà Phong khéo léo bẻ cong lời con gái Đình tiểu giã trả lời bằng giọng nói rất khuôn mẫu chuẩn mực năm nay cháu 27 tuổi Bố mẹ cháu đều mất cả rồi ạ. Ô, thảo nào? Mẹ Phong Lan kéo dài âm cuối. Phong Lan thực sự không chịu nổi nữa. Mẹ, thảo nào là sao? Mẹ nói thế nghĩa là thế nào? Đi về nhà rồi nói được không mẹ? Con cái nhà càng lớn càng không có lịch sự phép tắc gì cả. Mẹ đã nói xong đâu, con cứ cướp lời mẹ là sao? Người ta không biết con lại nghĩ con không có bố mẹ giấy. Mẹ Phong Lan nói với giọng gai gắt Phong Lan cấm khẩu Mọi người đều nói tính tình mẹ và con gái giống nhau như lột Thật ra so với tính cách mạnh mẽ thích chỉ huy của mẹ Thì cô chỉ có thua chứ không bao giờ bằng được Mẹ cô một khi đã có ý kiến về chuyện gì là không dễ dàng thay đổi quan điểm Người khác càng phản đối và càng kiên quyết Phong Lan chỉ biết bối rối lo lắng Có xử liết trộn đinh tử giã Mặt anh vừa nãy còn nét cười nhưng ngay lập tức đã tan biến. Cháu đừng hiểu nhầm. Ý bác muốn nói là bố mẹ cháu qua đời sớm là rất đáng thương. Bác không biết cháu đã nếm trải được mùi vị của tình cảm bố mẹ dành cho con cái chưa. Con gái bác hơn cháu gần 3 tuổi, nhưng trong mắt bác nó lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ. Con gái bác dại dột dễ bị người ta lừa, bác phải luôn nhắc nhở nó. Tục ngữ có câu, trộm trong nhà khó lòng đề phòng. Bác sợ nó nhất thời hồ đồ mềm muội trước lời ngon ngọt, ngọt đường mật và của lạ biết người biết mặt chứ khó biết lòng dạ thiên hạ thế gian này kiểu người gì cũng có sắp kết hôn rồi mọi người đều biết rõ gốc các gia cảnh của nhau sau này chồng nó sẽ thay các bác chồng non chăm sóc nó người làm cha làm mẹ như các bác mới yên tâm được Ai bảo con muốn cưới mẹ nói thế có ích gì sao lại phải nói thô thế thế gian này chỉ có mình mẹ là thông minh sáng suốt Còn ai cũng ngu ngốc dại dột hết. Phong Lan không ngờ mẹ mình lại nói thẳng tuột ra như vậy. Cô nghe mà chỉ muốn độn thổ. Con cáo gì với mẹ chứ? Cháu về trước đây ạ, để mọi người nói chuyện. đình tự giã hướng về phía mẹ Phong Lan cúi đầu, không nói thêm câu nào, đi về thẳng. Phong Lan điền tiết nói với mẹ Mẹ coi con như học sinh trung học vậy sao Cứ thấy con đi với bạn học nam nào Là lại xông tới truy hỏi ba đời tổ tông nhà người ta Trong khi sự thật thì con với mấy bạn đó Không có chuyện gì sấp Mẹ càng như thế này thì con càng không muốn ăn phận Thấy đinh tiểu xã đã đi khuất hẳn Mẹ Phong Lan mới đi theo cô vào thang máy Nghiêm mặt nói đừng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa Con làm như mẹ không nhìn thấy Con với cậu nhân viên phục vụ đó Đưa đưa đẩy đẩy nhau hả Mẹ đến xấu hổ vì con Bà nãy mẹ nói những lời đó để quang minh chính đại Có thấy xấu hổ đâu Phong Lan nhắm mắt nói Con 30 tuổi rồi Không còn là 13 tuổi nữa Mẹ có thể đừng can thiệp vào chuyện của con nữa được không Chính vì con không còn nhỏ Nên mẹ mới sợ con lại sai lầm lần nữa Lần trước mẹ đến cửa hàng Nhìn thấy thằng bé đó đã tự nhủ trong lòng Đẹp trai thì có ích gì Bạn trai cũ của con có thằng nào xấu trai đâu. Bằng tuổi con bây giờ, người ta đều đã có con đi học hậu giáo cả rồi, còn con vẫn một mình. Cậu ta biết rõ con là bà chủ, thế mà con không biết đường mà tránh, lại còn cố ý mồi trài con. Con nói thật cho mẹ biết nhé. Mẹ á con là cố tình mồi chàng cậu ấy đấy, người ta còn lờ con đi kia kìa. Phong Lan nói bất chấp hậu quả. Con sợ mẹ sống lâu phải không? Từ nhỏ mẹ đã dạy con phải thế nào? Con là con gái chưa chồng. Con làm vậy người khác sẽ đánh giá con như thế nào? Cửa thang máy mở ra. Mẹ Phong Lan bước vào. Trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng với câu nói con gái vừa nói ra. Lo lắng hỏi. Thế con với cậu Tàng đã đến mức nào rồi? Phong Lan đứng nguyên trong thang máy. Ấn lại nút một Cô nói. Bước nào thì cũng nhiều hơn mẹ nghĩ một mức Mẹ về nghỉ trước đi Mẹ càng ngăn cản con Con càng thích cậu ấy cho mà xem Khi Phong Lan hồn hền chạy tới bên xe buýt Chuyến xe cuối cùng quay về trung tâm thành phố Đang từ từ rời bánh Phong Lan vô vọng chạy theo vài bước Chỉ trực trào nước mắt Cô nghĩ đến ngay cả điện thoại của đinh tiểu xã Mình cũng không có Cái gã đinh tiểu xã quái gở đó Không chừng còn chẳng có điện thoại di động Cô ngốc ngách đuổi theo cái gì đây? Chuyện vùng đỡ không thể thành. Mẹ cô can thiệp thêm, thì đó cũng chẳng phải là lý do dẫn đến thất bại. Phòng Lan quay về bên xe trông bắn, ngồi ở đó thận thờ một lát, sau đó mới chầm chậm lết trên đôi giày cao gót, đang khiến chân cô đau nhức trở về nhà. Khi đi qua tấm biển báo chạm xe buýt, có người từ phía sau kéo cô quay người lại. Phòng Lan bị cướp mãi đâm nạn, thậm chí chẳng thèm chửi vẫn còn cướp được à. Nhà địa chủ chẳng còn gạo nữa đâu mà phải mất công. Cô lựa thế cầm túi đập vào kệ đó, thì tay lại bị dựa chặt trên không trùng. Đinh tử giã cười khoe hàm sang trắng bóng, nói túi của chị nặng quá, bị đập vào người chắc không dễ chịu gì. Cậu chưa đi sao? Phong Lan ngờ ngác nhìn theo hướng xe huyết đã đi khỏi từ lâu. Đinh tử giã nói Tôi nhìn thấy chị chạy ra đây, tự nhiên muốn biết xem chị định làm gì. Phong Lan vèn lọn tóc vương trên má ra sau tai. Cậu hãy coi như chưa nghe thấy mẹ tôi nói gì nhé. Rồi sao nữa? Tôi xin lỗi theo cho mẹ tôi. Đinh tiểu giã cười, Phong Lan cảm thấy nụ cười lần này của anh có vẻ lạ lạ. Trong nhái mắt cô đã bị anh ấn vào đằng sau tấm biển quảng cáo ở trạm xe buýt rồi anh tấn công cô bằng những cái hôn như đồ trời sập đất Phòng làng thấy trước mắt tối sầm lại lưng đập vào biển quảng cáo bị anh giữ chặt lấy gỏ má đôi môi hứng những nụ hôn như cắn xé và máu chảy dần giật trong huyết quản khiến cô đau đớn đau giống như tình yêu cô đang rỗng dưới chân rằng xé con tim nhưng lại đầy mê hoặc Chị cũng chuyển lời đến mẹ chị giúp tôi nói là không sao đâu Đình Tiểu Giã vẫn ôm lấy gương mặt của Phong Lan mỗi từ anh nói ra môi lại khẽ chạm vào môi cô Tay Phong Lan vòng quanh cô anh thật chặt cô rất ẩn hận đã không hồng hỏi đàm thiếu Thành muốn giống như mãng xà phải làm thế nào quấn lấy người cô muốn quấn thật chặt xiết đến khi anh quay cuồng ngạc thở xiết đến khi anh thôi dễ dụ hồng thoát ra nếu như chỉ có làm như vậy anh mới thuộc với cô thì cho dù chiều này là hèn mọt Trước đây từng khiến cô cảm thấy xấu hổ Thì cô cũng không hề do dự Mà làm theo ngay Cô liếm môi Ngờ rằng trên môi nhất định phải có vết thương Nếu như chạm vào mà cảm thấy đau thật Thì cô tin đây không phải là mơ Cô nói Đinh tiểu giã Cậu không bị thiệt thò gì đấy chứ Đinh tiểu giã nói Tôi không sợ thiệt Thường thì tôi sẽ đòi lại mà còn đói gấp đôi Phong Lan vốt vè đám tóc lầm trởm sau gáy của anh chán chạm vào chán anh thầm thì có cô gái nào từng nói với cậu rằng cậu cắn người y như dạ thù không tôi cứ tưởng tôi là nàng bạch tuyết chứ Đình tiểu giã nén tiếng cười Phong Lan có thể cảm nhận được độ dung từ lầm ngực anh cậu vẫn nhớ chuyện đó à Đừng ngốc nữa, hoàng tử gì gì gì gì cái gì cũng tốt, ăn miếng tàu tiêm thuốc độc từ miệng của nàng bạch tuyết. Chị nghĩ là hoàng tử vẫn có cuộc sống hạnh phúc viên mãn suốt đời sao? Phong làn dịu mắt, như thể có một làn sương đọc. Nếu như đây là giấc mơ, người ta được sống trong mơ mà không cần tỉnh lại, cũng là một niềm hạnh phúc vô bờ. Cô nói Đình tiểu xã, cậu nói dối tôi đi, nói anh yêu em đi. Đình tiểu xã vướt nhẹ môi cô bằng đầu những ngón tay của mình. Chị thích nghe nói dối sao? Phong Lan hơi ngửa đầu ra sau. Lưng cô tự vào biển hiệu quảng cáo của một nhãn hàng dệt may nào đó. Hình ảnh một gia đình đầm ấm. Ánh sáng dịu nhẹ ấm áp từ hộp đèn bao bọc lấy cô, khiến cô có một cảm giác ngập tràn hạnh phúc. Cô nói, Kiểu gì tôi cũng không thấy nổi sự chân thành. Tôi biết cậu sẽ không lấy tôi. Tôi cũng chuẩn bị lấy người khác. Mà nói chung tôi cũng chỉ yêu hình ảnh của cậu. Cho nên nói dối tôi cũng không sao. Cứ làm giống như thật đi. Ít ra khi cậu lừa dối tôi một cách nghiêm túc, tôi còn cảm thấy vui. Đình tiểu giã nhích mép, lời anh nói mơ hồ trên môi cô. Thử nói xem, chị có gì đáng để tôi lừa? Tôi có cả con người tôi đây với một ít tiền nữa. Có thể xem xét. Đình tiểu giã lại cắn cô một cái. Phòng Lan ngại ngào ngạt thở. Lúc này đây, đôi mắt nét mày của anh, hơi thở của anh, lúng đồng tiền từng khiến cô tò mò và đôi môi đã làm cô khao khát đều kể nghe trước mắt cô. Trên đời này tại sao lại có người như thế? Như thể được đúc nặn theo quân hình trái tim cô rồi lại đặt vào đó đầy áp khít khao không một kẻ hở dù biết là ma trướng cô cũng không biết phải rút lui bằng cách nào cô lạc giọng thầm thì cứ xem xét kỹ đi phải kiên nhẫn nhé biết đâu để khám phá ra hết cái béo bở trên người tôi phải cần nhiều rất nhiều thời gian